Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm Phần 89 Hồi 43 Khất cái Xương đã loáng dần Kinh vô mạng vẫn còn đang đứng yên một chỗ Đôi mắt cá chết của hắn vẫn đâm đâm nhìn vào khoảng trống Xương đọng trên áo hắn Xương nhỏ từng giọt xuống chân Hắn đứng như tượng đá Hình như hắn không hề hay biết Thượng quan kim hồng từ trong rừng rộng bước ra Thượng quan Kim Hồng cũng không nhìn hắn Chậm chậm bước tới trước mặt hắn Nói bằng một giọng bình thường Trời hôm nay có xương Nhất định là một ngày khá tốt Lắng một lúc lâu Kinh Vô Mạng cũng nói bằng một giọng chậm rãi Trời hôm nay có xương Nhất định là một ngày khá tốt Chân của Thượng quan Kim Hồng nhấc lên bước đi đều đều Chân của Kinh Vô Mạng cũng nhấc lên bước chồng thật đúng lên dấu chân của hắn Con đường phố nhỏ nhưng thật là rộn dịp, giống in như ngả thiên kiều của đô thị Bắc Bình. Nơi này thật đủ thứ vui chơi và buôn bán, cũng thật là tấp nập. Bây giờ chưa phải là buổi chiều, nhưng những sạp hai bên đường là bày ra đều đủ. Những dòng đỏ đen, những món vật dụng, những hàng ăn đủ thứ, mùi thơm của thức ăn pha lẫn tiếng nói cười huyên láo. Đến nơi này, đôi mắt linh linh hoa lên, nàng chưa gặp một cảnh nào thích thú hơn thế nữa. Nàng nhìn sững từ vật này sang vật nọ Đôi mắt nàng lé ngời Đúng là một cô bé mới ra đời Thấy Lý Tầm Hoan tay cầm gói kẹo Linh Linh bỗng bật cười Nàng vừa ăn kẹo vừa níu tay Lý Tầm Hoan Chỉ vào hàng ngọc thạch Không một cô bé nào mà không thích đổ trang sức Tự nhiên Linh Linh đã mua khá nhiều rồi Có lẽ vì nàng chỉ tiếc Vì có cái cổ tay và hai tay Giá như còn chỗ đèo nữa Chắc nàng không ngẩn ngại mua hết gian hàng Những cô bé mua hàng chỉ sợ ít Chứ không khi nào thấy nói sợ nhiều Và Lý Tầm Hoan phải cầm phụ nàng cả hai tay Tuy vẫn cùng đi với Linh Linh dạo chơi Nhưng đầu óc của Lý Tầm Hoan Không còn chú ý đến gì chung quanh cả Hắn đang bận theo dõi một người Người ấy đang đi về phía trước Trên mình phủ một chiếc áo bẩn thỉu cũ xỉ Đầu đội một cái nón rộng vành tơi tả Hắn cắm đầu khập khảnh bước đi Như không biết xung quanh mình có những cuộc vui Lưng hắn cong khỏng xuống Cổ hắn như rút lại Giá như hắn đi đứng đàng hoàng Nhất định hắn phải là một con người cao lớn hiên ngang Vừa lướt thấy con người ấy là Lý Tầm Hoan Dán mắt theo liền Thật ra thì con người đó cũng không có gì đặc biệt Chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ biết Đó là một kẻ ăn xin Những kẻ ăn mày đâu có thiếu gì trong đường phố Nhưng trong con mắt của Lý Tầm Hoan Thì lại không như thế Nhưng dán mắt theo dõi người ăn mày Không chỉ một mình Lý Tầm Hoan Phía sau người ấy còn có một người khác nữa bám sát theo Lý tầm Hoan định bước nhanh lên nhìn mặt gã ăn mày nhưng khi hắn phát hiện thấy có người cùng theo dõi người ăn mày đó Nên hắn lại thôi Người theo gã ăn mày này hơi cao và gầy Quần áo cũng thông thường chứ không có gì đặc biệt Nhưng đôi mắt hắn long lanh Chỉ nhìn qua Lý Tập Hoan nhận ngay không phải kệ tầm thường Người ăn mày đi chậm thì người ấy cũng đi chậm Người ăn mày đi nhanh hơn thì người ấy cũng đi nhanh hơn Bằng vào dáng cách Con người ấy quả đúng là một lịch duyệt giang hồ Lý Tẩm Hoan cố bám sát theo Nếu hình dáng người ăn mày có quan hệ gì đến Lý Tẩm Hoan Thì nhất định có quan hệ đến nhiều người khác Và đó mới chính là điều lo ngại Người ăn mày vẫn cắm đầu bước tới Hình như hắn không hề hay biết Có người đang theo dõi sau lưng Người qua đường cho hắn tiền Hắn lấy Người không cho mà còn chề nhún Hắn vẫn điểm nhiên Linh linh nhìn quanh Và bỗng nắm tay Lý Tẩm Hoan hỏi nhỏ Thám hoa theo người ăn mày à? Kể ra đôi mắt cô bé cũng khá lanh Lý Tẩm Hoan gật đầu đáp nhỏ Cô nên nói nhỏ hơn đi Hắn là ai? Tại làm sao lại phải theo dõi hắn? Cô không biết đâu Anh nói cho tôi biết đi Không biết nên tôi mới hỏi Chứ anh không nói tôi hỏi lên à? Hắn rất giống một người bạn Mà lâu quá rồi tôi không gặp Bạn... Hắn là môn hạ cái bang à? Không phải đâu Chứ là ai? Cô không biết Thì có nói tên cũng không biết được đâu Sau lưng hắn Trước mặt mình cũng có một người theo hắn phải không? Con mắt của cô lành quá Ai vậy? Bạn của anh à? Không phải Không phải bạn chắc là thù Có lẽ như vậy đấy Thế sao anh không cho người bạn anh biết đi? Người bạn tôi thích kỳ lắm Hắn không thích ai giúp hắn đâu Nhưng... Nàng chưa kịp nói hết câu Thì vụt nín ngay Nàng thấy chuyện lạ nơi phía trước Người ăn mày đi đến một cái sạc bánh bao Cách cửa hàng bánh bao có người gánh rượu Thiên hạ bu lại mua rượu uống Trong số này có một gã thầy bói Da mặt xanh rờn Xa xa trong hẻ phố có một gã đại hán áo xanh Một gã gánh đậu hũ chiên Từ bên kia đường săn xít Đi về phía người gánh rượu Ngoài ra còn người đàn bà cao lớn Đang mua kim chỉ Khi bà ta ngẩn lên mới thấy bà ta một mắt Người ăn mày vừa đến nơi ấy Thì gã đánh rượu vùng buông gánh Người thầy bói mù quang cái chén trên tay Người đại hán áo xanh từ trong hải phố phóng nhanh ra Người đàn bà một mắt xây mình thật lệ Người theo đuôi gã ăn mày rồn tới Các bọn này hình như đã lập sẵn vòng vây siết chặt gã ăn mày Tên bán đậu hũ chiên bỏ gánh xuống Hai tay cầm đòn gánh chặn ngang phía trước Trên đường không phải chỉ có bao nhiêu người ấy Nhưng những người ấy khác thường Họ hành động thầm lặng Nhưng nhịp nhàng Chỉ có ai theo dõi người ăn mày Mới thấy chuyện xảy ra liên quan mật thiết Linh linh nhận thấy tình hình có vẻ bất ổn Lý tầm hoan càng thấy sớm hơn nàng Hắn hơi tái mặt Hắn chưa thấy mặt người ăn mày Nhưng hắn biết những người lập thế bao vây Họ là những người bạn đồng hành sinh tử Với thiết giáp kim cương Vì một án oan Mà thiết giáp kim cương bị nghi là thủ phạm Những người bạn đồng sinh Bỗng xem thiết giáp Kim Cương Là kẻ thù không bao giờ đội trời chung Họ dắp tâm bắt thiết giáp Kim Cương Để tế con người đã chết Thiết giáp Kim Cương chạy ra vùng quan ngoại Trở thành tên đánh xe Mà cũng là người bạn thân thiết của Lý Tẩm Hoan Vì Lý Tẩm Hoan Mà thiết giáp Kim Cương trở lại trung nguyên Và bị những người này bắt được Họ định mòi gan thiết giáp Kim Cương Để tế người đã chết Mà họ nghi thiết giáp Kim Cương Chính là thủ phạm Nhưng Lý tầm Hoan kịp thời cứu thoát Và từ đó, thiết giáp kim cương và Lý tầm Hoan phải xa nhau Hơn 2 năm bạc vô âm tín Bây giờ mới nhìn qua Lý Tẩm Hoan thấy người ăn mày hao hao giống thiết giáp kim cương Nhưng hắn không dám chắc Bây giờ nhận ra những người này Lý Tẩm Hoan không còn nghi ngờ gì nữa Người ăn mày quả đúng là thiết giáp kim cương Và hắn sắp lâm nguy Hận thù chưa hóa giải Thiết giáp kim cương mà gặp lại những người này Thì mạng hắn không còn Lý Tẩm Hoan có chết Chứ không thể để cho thiết sát kim cương bị thương vong Nhất là vụ án vô cùng oan uổng cho hắn Lý Tẩm Hoan không thể mất mù ngột người bạn Như thiết sát kim cương Chỉ trong chớp mắt Người ăn mày đã bị ba mũi đao chĩa vào ngực Thiên hạ vui chơi trên đường phố Lập tức tản ra Họ biết ngay đây là chuyện ăn oán giang hồ Mà họ là người bình dân Họ không bao giờ muốn vả lây Đường phố tuy rộng Nhưng bây giờ chỉ còn có bọn người đang hành tung gã ăn mày Tên thầy bói mù trầm rọng. Hãy ngoan ngoãn nghe theo bọn ta. Không được có một tiếng nào biết chưa? Gã đại hàn áo xanh nghiến răng tràng trẹo. Hãy ngoan ngoãn nghe lời thì còn sống được lâu hơn. Có một ý phản kháng nào thì chết không kịp chối. Gã mày đờ đẫn gật đầu. Người đàn bà một mắt nhịp nhịp nhanh thao trên vai hắn. Đi! Nhưng chính cái xô ngã ăn mày đã phát sinh chuyện lạ là... Chiếc nón cờ của hắn rơi xuống đất Bộ mặt của hắn lộ nguyên ra Bộ mặt vàng bệnh, đôi mắt đục ngầu Cái miệng há hốc tuét ra, cười ngơ ngát Một gã ăn mày thật khùng Chứ đâu phải là thiết giác kim cương Người đàn bà dẫn đến dung bắn tay chân mụng tà giết giọng Lão ngũ, chuyện làm sao thế? Người cao ốm theo dõi tên ăn mày lúc đầu run giọng Rõ ràng là thiết giác kim cương Sao đột nhiên biến thành gã ăn mày thật khùng này Gã hắn tử áo xanh rậm chân Hắn tát cho người ăn mày một cái Người là ai Ai Gã ăn mày đưa tay xoa má Hắn nghe răng cười đở đẫn Tôi là tôi Sau khi không đánh tôi đi Gã bán rượu nói Không chừng thiết giác kim cương cải chàng đấy Hãy lột mặt hắn xem đi Gã thề bói lắc đầu Không phải đâu Hắn không phải là thiết giác kim cương đâu Cho đến bây giờ Chỉ có gã thề bói là vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng Giọng hắn cũng lạnh lùng Người đàn bà một mắt hỏi Nhị ca nghe rõ giọng hắn nói rồi à Thiết giác kim cương có chết Cũng không đến nỗi chịu xuống một cái tác tay như thế kia đâu Hắn ngờ mặt lên hỏi tiếp Lão ngũ Chú nghĩ chuyện này làm sao Gã cao ốm sạm mặt nói Nhất định tên này thông đồng với thiết giác kim cường Nên cố ý dẫn dụng Làm cho mình lạc hướng Để cho họ thiết cao chạy xa bay đi mà Người đàn bà một mắt giận dữ Chứ chú làm cái giống gì Mà để cho nó thoát dễ dàng như thế chứ Gã ốm cao cuối mặt Có lẽ Có lẽ Hắn chuẩn ngay khi hắn vào cầu tiêu Người đàn bà một mắt quay phát lại nhìn gã ăn mày Như vậy Ngươi là đồng đảng của thiết giác kim cương Ta sẽ giết ngươi bộ ta chụp lấy cây đòn gánh Từ trong tay của tên bán rượu Ráng xuống đầu của gã ăn mày Đến bây giờ Lý tầm Hoan không còn đứng yên được nữa